Bộ truyện Phong Mai Yến Tước phần 2 được phát hành trên website lạc hộp cộng đồng audio miễn phí, chương 46, hổn Giang Long. Đồng lăng không quá lớn, nhưng nhờ vào bến tàu thông thương bên bờ sông Trường Giang này mà phát triển rất phồn vinh. Bến tàu ban ngày luôn đông đúc ồn ào, tàu thuyền chở hàng, chở khách tấp nập, Sông đến tối không khỏi vắng vẻ lạnh lẽo Kể cả trốn phồng hoa như Thượng Hải cũng vậy Bến tàu cũng phân ra làm chăm ba loại Ví dụ như ở Thượng Hải Buổi đêm sẽ có người chuyên quản lý Một là để hỗ trợ trong coi hàng hóa trong kho Hai là để duy trì trị an Để ý các mối họa ngầm Nhưng bến tàu đại thông ở đồng lăng này Thì không được kỹ cương như vậy Buổi tối là đèn đuốt tắt hết Đừng nói là đến người đến ma cũng dẫn thấy đâu tên cao ngày kia có biệt hiệu là Hhổn Giang Long rất có tiếng ở vùng sông nước này hắn ba sốngng nhờ Trầnng Gi mấy năm nay thế đạo Hỗn Loạn việc quản lý Thị An ở đường Thủy Trầnng Giang tương đối lỏng lẽo vì vậy Hhổn Giang Long cũng phát triển được trong tay có đến ba bốn chục tên thuộc hạ tên nào tên n đều giỏi bơi lội độc ác tàn nhẫn bọn chúng hoặc giả làm nhà thuyền cướp của khách, hoặc xông thẳng lên tàu cướp bóc như hôm nay. Đợt này cũng là tình cờ, bọn mạnh tiểu lục đến vừa đúng lúc mấy hôm hỗn gian Long đang dừng chân ở bến tàu Đại Thông. Rốt cuộc vẫn là có tật giật mình, dù đã thăm dò hết cả, nhưng dẫu sao thì bến tàu vẫn rất gần thành thị. Bọn hỗn gian Long cũng sợ làm lớn chuyện lên, thì sẽ có người chạy đến. Vì vậy, nên mới muốn tóc chiến tóc thắng. Lúc đầu trong khoan vãn ra một câu tiếng lóng giang hồ của giới bảo tiêu, chính là muốn bảo bọn hỗn gian long rút lui. Kỳ thật, nhân lúc cướp bóp còn chưa bắt đầu thì đi cũng đi được, nhưng tên kia lại nói tiếng lóng của dân trên bờ. Hỗn gian long đoán chỉ là một tên mới ra ràng, giả bộ sành sỏi mà thôi, nên không bận tâm, lập tức sai thuộc hạ ra tay. Nhưng lại không ngờ, lúc này có người nói tiếng lóng dưới nước, Đồng thời rất thẳng nhiên dùng tiếng lóng nói thẳng với hắn Người bạn dưới nước xin hãy bỏ qua trò Tôi đây không phải là bảo tiêu Mà là kẻ lăn lộn giang hồ trên đất liền Đại ca hãy nói điều kiện của anh đi Người ta đã nói thẳng ra rồi Lại còn cung kính như vậy Hỗn Giang Long hoàn toàn có thể không đánh Mà vẫn khuất phục được đối phương Để đám anh em dưới trướng không bị tổn thương vô nghĩa Lại nói đến quy khủ giang hồ Người ta kính ngươi một thước, ngươi phải kính lại người ta một trường. Lúc này mà còn ra tay cướp bóc thì khó tránh khỏi chuốt lấy cái danh phá hoại quy củ giang hồ. Trên đời này không có bức tường nào mà không lọt gió. khoang bằng tới việc sau này đồng đạo giang hồ sẽ coi thường hắn. Không còn ai tôn kính hắn, mà kể cả đám thuộc hạ cũng sẽ chẳng phục hắn nữa. quy củ giang hồ đã ràng buộc hỗn giang lông, đồng thời cũng giúp hắn được có thành tựu ngày hôm nay. Cố thiết đầu hẳn còn non. Chuyện này không liên quan đến tuổi tác, mà là do không có sư phụ chỉ dạy đến nơi đến chốn Hồi ở tiêu cục, Y chẳng qua chỉ là một tên chạy việc chưa từng đi đường thủy, vì vậy lúc cuốn mới hồ lên những lời chỉ dùng được trên đất liền. Mạnh tiêu lục cũng chưa từng trải qua tình cảnh này bao giờ, có điều gã có một người anh tốt là Mã Vân. Mã Vân đi khắp các miền Nam Bắc, đừng nói đừng sông, đường biển cũng đã đi rồi, bằng không thì làm sao y có thể nói tiếng Tây cùng với phương ngữ khắp các vùng như thế. Chưa nói đến những lúc khác, chỉ riêng thời gian hai người họ ở Thiên Thân, cũng vì sợ Mạnh Tiểu Lục mới nhập môn nghề lừa đảo dễ lộ sơ hở, nên hai người cả ngày đều chỉ ở trong nhà nói chuyện. Quả thực đã khiến Mạnh Tiểu Lục tiến bộ không ít. Nói Mạnh tiểu lục thông minh hiếu học cũng được, mà nói gã có gì bẩm thiên phú cũng được. Bấm lại, chỉ là cần chuyện liên quan đến giang hồ, gã đều nhớ rất kỹ. Khó trách, lúc nào cũng có người bảo là ghẻ là cả trời sinh ăn cơm giang hồ. Trên giang hồ, có một câu nói rất hay, bảo rằng người lạ, lời không lạ, chính là đệ chỉ xuân điển giang hồ. Dù là trời nam biển bắc, chỉ cần nơi nào có người, nơi đó chính là giang hồ. Nơi nào có giang hồ thì nơi ấy có xuân điển. Vì vậy, trên giang hồ có một phò xuân điển thông dụng, nhưng mỗi ngành, mỗi nghề là có một thuật ngữ riêng. Nói không đúng thì phải chịu thiệt. Cố thiết đầu hôm nay chính là một ví dụ. Về nãy là ai nói đấy Ra đây! Hổng Long Giang quát lên. Mạnh tiểu lục bước ra khỏi khoang tàu. Hai người anh em họ mã đứng ở hai bên, gã chắp tay nói Tại hạ ngủ dưới sông là lão hợp, lão khẩu tử trên bờ, không biết đã mạo phạm Long Vân nhà nào đắc tội nhiều rồi. Riêng mấy chữ ngũ dưới sông này thôi, người bình thường đã không biết được rồi. ngủ dưới sông chính là họ mạnh, dùng xuân điển xưng họ tên là phải chiếc tự hoặc dùng từ đồng âm. Trên bờ, nếu nói bằng xuân điển thì họ mạnh chính là hoàng lương vạn, Ý là giấc mộng hoàng lương Mà mộng lại đồng âm với mạnh Từ ngủ dưới sông trong xuân điển đường thủy cũng vậy Tương tự như vậy Họ trần thì là rơi xuống sông Họ lưu thì là sông chảy xiết Chiếc tự thì họ ngô gọi là khẩu thiên tử Họ hồ gọi là cổ quyệt tử Mạnh Tiếu Lục tỉm tiểm cười không nói gì thêm Hổng Giang Long nói Ta là Hổng Giang Long Là kẻ ăn cơm xong nước Ngươi đã bảo ta vạch đường Thì ta cũng nói luôn Ngươi cảm thấy những gì ta nói hợp lẽ Thì giận Chúng ta coi như không có chuyện gì Nếu không thấy hợp lẽ Thì đánh thôi Ta thấy rồi Các ngươi có ba khẩu súng trường Tàu kia có hai Tàu này có một Có điều Nếu đánh thật thì <cười> Vậy mời ngài nói đi Hai phương tiền Mạnh tiểu lục biến sắc, Lâm Nguyên Tâm thấy thế thấp dọng hỏi, Cố tiểu đầu, hai phương tiền là ý gì vậy? Tôi cũng không biết, tôi không hiểu tiếng lóng trên sông nước. Mạnh tiểu lục không quay lại, chỉ nghiêng đầu thấp dọng nói, Bọn họ muốn hai vạn đồng. Không đợi Mạnh tiểu lục dứt lời, Lâm Nguyên Tâm đã kêu lớn lên, Thế sao được chứ, lão đại, hai cái tàu hàng này của tôi mới có... Đúng như lời Hổng Giang Long đã nói, không hợp thì đánh. Người trong giang hồ nói một là một, hai là hai. Dù có mặt cả thì cũng không thể nói trắng ra được, chỉ có thể dùng xuân điển nói vòng vèo. Nhưng Lâm Nguyên Tâm kêu lên như vậy là phá vỡ thế con bàn. Hổng Giang Long đã quyết tâm nuốt trận hàng hóa trên hai con tàu này, giờ tìm được lý do, lập tức xông lên. Ba người, Mã Quốc Đống, Mã Quốc Lương, và mạnh tiểu lục đều mang theo súng ngắn Có điều, khả năng bắn súng của bọn họ đều thuộc loại bình bình. Lúc này tình hình nguy cấp, bọn họ vội rút súng ra, ra sức kéo cò tiếng súng phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi đêm. Bọn hỗn gian lông phản ứng rất nhanh, lập tức né sang một bên. Chỉ cần không phải mặt đối mặt, nòng súng áp vào da thịt, thì bắn súng vẫn có khả năng bị trượt, nhưng rốt cuộc vẫn nguy hiểm. Dù mấy người kia bắn súng tệ đến mấy thì cũng ép cho bọn hỗn gian lông không dám ló mặt ra buộc phải dựa vào mấy thứ trên bông tàu để che chắn Có điều, tuy tạo thành hỗn loạn nhưng ba khẩu súng là chẳng bắn trúng được người nào Nếu đổi lại là mà quốc tài chắc chắn y sẽ bất ngờ ra tay bắn trúng một lượt mấy tên Nói không chừng còn dẹp yên được cả bọn này ấy chứ Cổ thiết đầu cũng vác khẩu súng trường kiểu nồng củ ra Để chuyến đi an toàn, làm nguyên tâm kiếm đâu được ba khẩu súng kiểu cũ. Cố thiết đầu và các võ sư khác đều không biết bắn súng. Cùng lắm chỉ lấy ra dọa người mà thôi. Nhưng cũng không nói trước được. Kẻ ngốc có cái phúc của kẻ ngốc. Loạn quản thế mà cố thiết đầu lại mèo vù vớ phải cá ráng bắn trúng được một tên. Bên phía hỗn gian lông có kẻ kêu lớn. À! Ba trúng đạn rồi! Cả hai bên đều giật thoát mình. Hỗn Giang Long lo lắng cho sự an nguy của huynh đệ, còn bên mạnh tiểu lục cũng biết, phát súng này một khi bắn trúng là cực kỳ khó quay đầu. Bọn Hỗn Giang Long không có súng, nếu có, bọn tiểu lục bên này bắn loạn xa ngầu như thế, còn có thể gọi là dùng hỏa lực áp chế, nhưng người ta đều đã nắp hết cả rồi. Nếu không ngừng nổ súng, thì chỉ tổ lãng phí đạn dược mà thôi. Đạn vừa bắn hết, nhân lúc bọn tiểu lục thay băng đạn, Lại cậy khoảng cách gần, hỗn gian Long xông lên trước tiên. Có điều, hắn không ngờ bản lĩnh của anh em nhà họ mã rất cao cường, cũng không tính đến sự nham hiểu trí trá của mạnh tử lục. Mạnh tử lục giả bộ bắn hết đạn, vội vội vàng vàng lục tiền băng mới để thay. Nhưng đúng lúc này, hỗn gian lông xông lên, gã lại đột nhiên dương súng bắn bừa một phát. Bắn súng kém là thế nào? Chính là bắn bừa còn chuẩn hơn nhắm bắn. Mạnh Tiếu Lục chính là cái kiểu như vậy. Hỗn Giang Long cũng là kẻ mạng lớn, chiêu trò này của Mạnh Tiếu Lục chẳng những đã gạt được hắn, mà cũng gạt luôn cả Mã Quốc Đống. Mã Quốc Đống lập tức xuất chiêu muốn bắt giữ Hỗn Giang Long, bắt giặc thì phải bắt vua trước. Hỗn Giang Long cũng biết chút công phu, tức thì cả kinh thoát sắc thầm kêu một tiếng, cao thủ. Đồng thời vội vàng nẻ đi, cũng như thế mà chỉ bị bắn trốn vai. Trên bông, hai con tàu bắt đầu nổ ra hỗn chiến trong bóng tối. Đám thuộc hạ của hỗn gian Long đa phần đều là bọn lỗ mạng không biết võ nghệ, chỉ dựa vào tay chân nhanh nhẹn và sự liều mạng hung hẳn. Nhìn lại bên phía hai con tàu của Lâm Nguyên Tâm, ngoài khổ thiết đầu ra, mấy võ sư khác đều là loại hộp gạo, lúc đánh nhau thật cũng quên gần hết. Người nào người đó vung dao múa máy loạn xạ trong chẳng khác gì người bình thường. Chẳng qua... Linh hoạt hơn một chút xíu mà thôi. Chỉ riêng hai anh em họ mã là khác hẳn. Về cơ bản, muốn đỡ được hai ba chiêu của anh em họ cũng không dễ dàng gì. Hỗn gian lòng cuốn lên, thấy chính mình đánh không lại hai anh em nhà họ mã, giờ lại còn bị thương thì càng khó chống đỡ nổi. Lúc này, Mạnh Tiểu Lục cũng không để ý đến mặt mũi nữa, vừa thay băng đạn vừa ngoát miệng ra kêu như cha chết mẹ chết. Người đâu, người đâu, có cướp, có thủy phỉ này, mau đến đây, mau lên Kẻ cướp có tật chặt mình, hỗn gian lòng nghe thế, lại càng thêm hoảng loạn. Đám quan viên vô lưng tâm trong thành sớm đã nghe thấy tiếng súng. lề mà, lề mê, chờ cho người kéo đến càng lúc càng đông mới dám cầm đuốc chạy đến bến tàu. Vừa đi vừa hò hét quát tháo cho thêm căng đảm. Sống bắn ở đâu, sống bắn ở đâu đây, sống bắn ở đâu đây. Thấy ánh đuốt mỗi lúc mỗi gần hơn, hỗn gian lòng tự biết là không ổn, hát lớn. Chân cứng, bọn bắt tài đến rồi, nhiều ống lửa lắm, tóm là bị mở đấy, trôi thôi, trôi thôi. Dứt lời, các bọn nhao nhao tung mình nhảy xuống nước, cửi thuyền nhỏ, hoảng loạn, bỏ trốn. Mã quốc đống vật như đang đối diện với cường địch, mạnh tiếu lục thì ngồi phê xuống sang tàu. Lâu mồ hôi lạnh kéo ống quần của Mã Quốc Đống nói, Bọn chúng bỏ đi thật rồi đấy, yên tâm đi. Lúc này bọn chúng nói ở đây có cao thủ, quang binh cũng sắp đến rồi, còn có nhiều súng bị bắt thì sẽ bị bắn chết, mau chạy đi. Mã Quốc Đống bấy giờ mới thả lỏng, vợ vàng đỡ Mạnh Tiểu Lục dậy. Mạnh Tiểu Lục xua tay, ra hiệu bảo để mình ngồi thêm một lúc nữa. Chân gã giờ quả thật đã mềm nhũng ra rồi. Một lúc sau, thấy đám người kia đã sát đến bến tàu. Mạnh tiểu lục mới gắn gượng đứng dậy. Muốn gọi, Lâm nguyên tâm đã trốn tiệt vào trong khoan tàu từ lúc bắt đầu đánh nhau ra giao thiệp với đám quan bình. Dẫu sao, thì ông ta mới chính là chủ thuê thật sự. Chỉ thấy Lâm nguyên tâm đang mặt mũi tái nhợt, người run như cày sấy. Dưới đất, không hiểu sao, đã có thêm một vũng nước đục. Lại nói về bọn, hỗn gian lòng cử thuyền bỏ trốn. Nhị đương gia của đám cướp này chính là tên lái thuyền lúc trước đi dò là tin tức, biệt hiệu là quỷ dạ xoa ngược sông không chìm. Quỷ dạ xoa phụ trách đánh cướp con tàu thứ hai, Lâm nguyên kiến không đến nỗi kém cỏi như Lâm nguyên tâm. Ông ta chống cự ngay từ đầu, thậm chí còn tự mình vung dao sông lên. Dưới sự đốc thúc và cổ vũ của Lâm Nguyên Kiến, đám võ sư thanh niên bản lĩnh không bằng mấy người trên tàu còn lại, không ngờ cũng chống đỡ được, không đến nỗi chưa đánh đã tan. Tuy rằng, người có thể đánh nhau nhiều, nhưng dẫu sao cũng không có người nào dũng mãnh được như hai anh em họ mã. Vì vậy, đám cướp xong đã sắp sửa đánh tan bọn Lâm Nguyên Kiến rồi cướp tàu. Không ngờ, trong thành lại có người chạy đến, mà lúc này, Hổng Giang Long cũng phát lệnh trút lui. Quỷ dạ xoa không cam tâm nói. Đúng là ra đường không xem ngày hoàng đạo à. Không ngờ gặp phải cái góc rã cứng á. Hừm, cũng tại bọn ta khênh địch thôi. Để xem, ngày tháng sau này còn dài, chúng ta còn nhiều cơ hội mà. Hổng Giang Long bịt miệng vết thương, thầm thề sẽ không chết không thôi với hai con tàu hơi nước kìa.